Để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm qua là tròn 3 tuần kể từ ngày tôi bị dạng xương cổ tay. Đi khám thì bác sĩ bảo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cần nẹp thêm. Nghe có chút buồn nhẹ, nhưng biết sao được giờ, đành cố thêm tuần nữa vậy. Sáng nay đến cửa hàng, ngồi ăn được 3 miếng xôi lạc mới mua của bác bán hàng rong, thì tôi thấy chán chán kiểu gì ấy. không muốn ăn nữa, nên đành gói lại để qua một bên. Ngồi làm việc một lúc thì bụng tôi bắt đầu âm ỉ đau, trong người cảm thấy có chút nôn nao, như muốn nôn vậy đó. Lúc ấy với biểu hiện đó, Tôi chỉ nghĩ được là do nắm sôi sáng nay có vấn đề thôi. Tôi đi vào nhà vệ sinh, cảm giác muốn nôn mà không thể nôn ra được. Nên tôi đành cho tay vào móc họng để nôn những gì đã ăn sáng nay ra ngoài. Sau đó trở về bàn, cảm giác người có chút oải nên tôi gục đầu xuống bàn. Cố gắng chợp mắt một lúc xem có ổn hơn không. Ngồi đến trưa thì tôi bắt đầu thấy bụng của mình càng lúc càng đau. Chán thì nhễ nhại toàn mồ hôi. Mấy đứa nhân viên thấy tôi như vậy Liền bảo tôi vào viện khám xem sao Tôi nghe xong liền gật đầu đồng ý Vì sợ để lâu có gì không may xảy ra thì khổ Đến bệnh viện Sau khi xét nghiệm máu Chụp CT ổ bụng Thì tôi được bác sĩ chuẩn đoán bị viêm ruột thừa Điều đó đồng nghĩa với việc Tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bị viêm Lúc đó bụng tôi đau lắm rồi Nên bác sĩ nói gì tôi cũng gật thôi Chứ có nghĩ được gì đâu Sau gần một tiếng ở trong phòng phẫu thuật thì tôi được đưa ra ngoài Đến lúc tỉnh lại thì lờ mờ nhìn ra mẹ đang ngồi ở gần đó Bên cạnh mẹ còn có thêm một người nữa nhìn rất giống Khánh Tôi cố mở căng hai mắt cùng cơ thể có phần mệt mỏi Sau phẫu thuật mà lên tiếng Mẹ Mẹ nhìn thấy tôi tỉnh lại thì mừng lắm Vội vàng hỏi Con thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu nữa không? Tiếng Khánh cũng cất lên ngay sau đó. Mày ổn chứ? Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Con không sao, chỉ là thấy hơi mệt xíu thôi. Mẹ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Con không sao là tốt rồi, nằm nghỉ ngơi thêm đi. Dạ. Nói đến đây thì điện thoại mẹ tôi đổ chuông. Trong lúc mẹ đi ra ngoài nghe máy thì tôi có liếc qua nhìn Khánh. Vừa hay thấy cậu ta đang nhìn mình cười. Sao lại cười? Tại tao thấy buồn cười thì cười. Kể ra thì có lẽ đây là lúc tao thấy mày giống con gái nhất đó, Giang ạ. Mày nói điên nói khùng cái gì vậy hả? Thì tự dưng thấy mày ăn nói nhỏ nhẹ, làm tao có chút không quen lắm. Tôi nhìn Khánh, có chút bực mình mà cử động mạnh. Thì mày thử. Chưa nói hết câu, thì ở bụng truyền đến cơn đau. Tôi nhăn mặt lại, Đưa tay đặt lên bụng để chấn an bản thân. Khánh thấy thế thì lo lắng hỏi. Mày không sao chứ, chỗ đó đau lắm à? Tại mày đó, bớt trêu tức tao lại đi. Khánh bị tôi nói như vậy, liền gật đầu, nét mặt có chút ủ rũ mà lên tiếng. Ờ, tao biết rồi. Tao không trêu mày nữa đâu, đừng có giận tao nữa nha. Nhìn cái mặt Khánh lúc này chẳng khác nào con cún vừa bị mắng xong. Vừa thấy đáng thương, vừa thấy buồn cười kiểu gì ấy. Tôi muốn cười lớn tiếng lắm ấy, mà sợ sẽ làm đau chỗ mổ ở bụng nên lại thôi. Mặc dù là mổ nội soi nhưng vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Nghỉ ngơi sau một đêm, tôi thấy bản thân đã tốt lên. Chỉ là cảm giác hơi chướng bụng, không muốn ăn, khiến tôi khá là khó chịu trong người. Bác sĩ có khuyên nên ăn lại sớm và tập vận động sớm. Vì thế nên tôi đã cố gắng ăn một chút thức ăn nhẹ và dễ tiêu như cháo súp, nhưng thực sự là cứ ăn được một hai miếng tôi lại thấy ngán, không muốn ăn tiếp nữa. Nằm ở phòng bệnh đến chiều thì Duy và thăm tôi, Duy và mẹ Mi có chào hỏi qua. Sau đó, mẹ tôi đứng lên nhường ghế của mình đang ngồi cho Duy. "Trang ngồi ghế này đi, bác có việc ra ngoài một xíu." "Dạ vâng ạ." Duy ngồi xuống ghế nhìn tôi nói, "Em thấy ổn hơn chưa?" Dạ tốt hơn nhiều rồi anh ạ Ừ, nhìn sắc mặt em hồng hào thế này là anh yên tâm rồi Duy ở lại viện nói chuyện chơi với tôi cả buổi chiều Đến tận 7 rưỡi tối mới chịu đứng lên ra về Sau khi thấy mẹ tôi vào trông Không biết có phải mẹ tôi cố ý vào muộn hay không Mà Duy phải đứng lên đi mua cháo cho tôi Lúc mua về còn cẩn thận đút cho tôi ăn nữa cơ Chả hiểu sao lúc đó thấy ngại ngại kiểu gì ấy Nhưng vì sự nhiệt tình của Duy, nên tôi cũng cố ăn một ít cho anh yên tâm ra về. Tối đó nằm mãi mà không thể nào ngủ được, chỉ vì cảm giác đầy bụng. Tôi cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Duy. Hai bên nhắn tin qua lại được mấy tin, thì Duy bảo tôi đi ngủ sớm đi. Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi để đó. Chứ khó ngủ thế này thì làm sao mà ngủ sớm được. Tay thì chỉ dùng được tay trái, nên cầm điện thoại chơi được một lúc là mỏi. Vừa mỏi vừa cáu mà không biết phải làm sao Mẹ nằm ở cạnh đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi Nên tôi chẳng biết nói chuyện với ai Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ Tự dưng thấy một bóng trắng lướt qua Cây bóng đó nhanh lắm Nên chắc chắn không thể là bác sĩ đi ngang qua được Khỏi phải nói nhìn thấy cảnh đó xong Miệng tôi tự động nín thở Tim đập rộn ràng bất thường Hai tay run run Vội vàng cầm cái chăn mỏng bên cạnh trùm lên đầu Lúc đó tính quay sang gọi mẹ mà sợ quá, miệng không nói nên lời nên đành trùng kín chăn lặng im, cố gắng không phát ra tiếng động, kể cả là tiếng thở nhẹ cũng không dám. trùng chăn được một lúc thì điện thoại tôi thông báo có tin nhắn, chả hiểu sao tôi lại giật mình đến mức hét lên. Á, mẹ nằm ở bên nghe thấy tiếng hét của tôi thì cũng từ từ tỉnh giấc, quay sang hỏi tôi. Sao thế? Con lại bị đau ở đâu à? Mẹ bật điện phòng, kéo chăn ra khỏi người tôi. Sao vậy? Sao lại trùng chăn kín mít lên đầu thế hả? Nhìn thấy mẹ lúc này khiến tôi thở vào nhẹ nhõm. Mắt không quên lướt qua chỗ cửa sổ khi nãy rồi nhìn sang mẹ. Hồi nãy... hồi nãy con thấy ma, mẹ ạ. Con ma đó mặc một bộ đồ màu trắng. Đi lướt qua rất nhanh ở chỗ bên ngoài cửa sổ kia kìa. Tôi đưa tay chỉ về hướng cửa sổ. Mẹ tôi nhìn theo, sau đó tiến lại gần đóng chặt cửa sổ lại, kéo rèm che kín lại. Được chưa, giờ thì ngủ đi. Mình không làm gì người ta, thì người ta sẽ không trêu mình đâu. Dạ, con biết rồi. Nghe mẹ nói xong, tôi thấy yên tâm phần nào. Cầm điện thoại lên xem, thì thấy tin nhắn của Lâm. Anh ta hỏi tôi, đi uống rượu không? Tôi lại hoài mãi mới nhắn lại được. Không. Đang ốm ở bệnh viện không có đi được. Lâm nhắn lại. Cô lại bị sao nữa hả? Tôi kể cho Lâm nghe về tình hình hiện tại của bản thân. Đọc xong anh ta chỉ gửi một cái hình mặt cười. Đợi một lúc không thấy anh ta nhắn gì thêm. Nên tôi cũng nhanh chóng tắt máy đi ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau. Tôi chủ động dậy sớm để tập gồng bụng. Sau đó ngồi dậy và đi lại trong phòng. Để nhanh chóng hồi phục hơn. Đi được một vòng quanh phòng. Thì thấy mệt quá, tôi đành lại đi về giường ngồi nghỉ. Bác sĩ dặn là phải xì hơi được thì mới hết đẩy bụng và ăn uống bình thường lại được. Thật là không ngờ có lúc mình lại ước ao được xì hơi nhiều như thế này. Ăn sáng bằng một chút cháo xong thì mẹ có việc phải đi. Tôi đang ngồi lướt lướt điện thoại thì tự dưng cảm giác một luồng không khí nóng từ bên trong phụt ra ngoài. Cái bụng tôi cũng theo đó mà được co lại theo. Cường bay ngào ngạt đến sạt rào xung quanh chỗ tôi đang ngồi. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích đến lạ thường. Tôi hạnh phúc đến mức muốn hét lên. Muốn hét lên cho cả thế giới biết. Tôi xỉ hơi được rồi. Đúng lúc này cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Nhìn thấy Khánh cái là tôi hớn hở khoe ngay. Mày ơi, tao xỉ hơi được rồi. Tao xỉ hơi được rồi. Khánh nghe xong thì đá lông nheo. Định ra hiệu với tôi điều gì đó nhưng mà vui quá. Tôi đâu có để ý đâu, miệng vẫn tiếp tục nói. Lại đây ngửi thử xem, thơm lắm đấy. Vì cứ nghĩ chỉ có mình Khánh, nên tôi mới nhây như thế. Ai ngờ phía sau lưng Khánh, tự dưng xuất hiện thêm một người nữa. Tôi há hốc mồm vì bất ngờ, kéo theo đó là chút ngại ngùng của dây thần kinh xấu hổ. Lâm nhìn tôi cười, để lộ ra ma núm đồng tiền trông rất duyên. Bầu không khí có chút ảm đạm Khánh nhận ra điều đó liền lên tiếng. Tao tình cờ gặp anh ấy ở cổng bệnh viện, hỏi ra thì biết anh ấy vào thăm mày, nên tao dẫn lên đây luôn. À ờ, mày này cũng kỳ ghê, quen biết với anh ấy mà không kể với tao gì cả. Tại chưa có cơ hội, với lại lúc nào mày cũng bận với mấy em chân dài, có quan tâm đến tao đâu chứ. Tôi ghé sát miệng vào tai Khánh hỏi nhỏ, này, mày có ngửi thấy mùi gì không? Chưa nãy tao xì hơi, hơi quá đà đó. Tôi đã nói rất nhỏ để Khánh biết ý mà nói nhỏ theo. Ai ngờ cậu ta không hiểu, cứ oang oang cái mồm ra thôi. Bảo sao nãy giờ cứ thấy thung thủ mày ạ? Nghe câu này xong, tôi hoảng quá vội đưa tay lên bịt chặt miệng Khánh lại, trừng mắt lên mà hăm dọa cậu ta. Nó nhỏ thôi. Tôi đưa mắt qua nhìn Lâm, thì thấy anh ta đang nhìn hai đứa tôi tưởng tiệm cười. Hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ? Khái nghe vậy liền đưa tay lên gỡ bàn tay tôi đang đặt ở miệng cậu ta ra mà đáp lại Đúng rồi ạ, bọn em thân nhau lắm Cái hôm em qua quán bar của anh cô ấy cũng đi cùng với em nữa đó Là cô gái tóc màu xanh kẻ mắt cũng xanh giống con vẹt đó hả Dạ đúng rồi ạ Nói đến đây thì hai người họ nhìn nhau cười rồi cùng hướng mắt về phía tôi Chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác bản thân đang làm cái trò cười cho hai anh em nhà này thì phải Một tháng sau, cơ thể của tôi đã hoàn toàn bình phục, mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày mà tôi hết vào viện vì dạng xương cổ tay, đến vào viện vì viêm ruột thừa, nghĩ có chút đen đủi mà thôi. Chẳng phải chỉ lúc hoạn nạn ốm đau mới biết được ai là người thực sự quan tâm bạn hay sao. Này đang đứng ở tầng 1 để kiểm tra mấy mẫu hàng bên xưởng gửi qua Lúc này có một chiếc ô tô dừng trước cửa hàng của tôi Trong xe bước ra một người đàn ông Bác ấy nhìn về phía cửa hàng của tôi Sau đó quay người lại nói mấy câu với cậu lái xe ở trong Rồi mới đi đến đẩy cửa bước vào Mấy đứa nhân viên đang bận kiểm hàng với treo đồ mới lên móc Nên tôi ra hiệu cho chúng cứ làm Để tôi ra tiếp khách Tôi bước đến gần nhìn bác ấy nói Cháu chào bác, cháu mời bác vào xem đồ ạ. Bác ấy nhìn tôi có chút hoảng hốt nhẹ, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại. Bác muốn mua tặng con gái một chiếc váy. Cháu có thể tư vấn giới thiệu giúp ta được không? Dạ được ạ. Con gái bác nhìn cũng khá giống với người cháu. Cháu cứ lựa sao cho vừa với cháu là được. Dạ vâng ạ, làm con gái bác Chắc là được chiều với cương lắm bác nhỉ? À ừ, chắc là thế rồi. Nghe câu trả lời có chút ngạn ngào này khiến tôi chú ý. Ngước mắt lên thì thấy bác ấy vội lảng tránh ánh nhìn của tôi bằng việc quay sang hướng khác. Tôi khẽ mỉm cười cho bớt gượng gạo trong tình huống này rồi nói. Bác thấy mẫu này thế nào? Kiểu trẻ trung năng động, mặc đi làm hay đi chơi đều được đó ạ. Bác muốn lấy thêm mấy mẫu nữa, cháu chọn thêm giúp bác nha. Vâng ạ. Sau đó theo những yêu cầu bác ấy nói thì tôi có chọn thêm được mấy mẫu nữa. Chọn xong đồ thì bác ấy ngỏ ý muốn được đi tham quan một vòng cửa hàng. Tôi nghe xong thì vui vẻ nhận lời đồng ý. Bác thấy cháu không mặc đồ giống mấy bạn nhân viên kia. Cháu là quản lý hay chủ ở đây vậy? Dạ, bác đoán đúng rồi đó ạ, cháu là chủ ở đây. Ồ, ra là thế? Dứt lời bác ấy đưa tay phải ra nhìn tôi nói. Bác là Vĩ, rất vui được làm quen với cháu. Tôi bị hành động trước mặt này làm cho có chút bất ngờ. Nhưng vì không thể để người lớn tuổi đưa tay ra mãi như vậy được, nên đành đưa tay của mình ra, bắt tay với bác ấy. Dạ, cháu tên Hà Giang, rất vui được làm quen với bác ạ. Hà Giang, Hà Giang, cái tên rất hay. Bác ấy đọc lại tên tôi hai lần, lúc nói thì nắm chặt tay tôi. Chẳng đến mức tôi cảm thấy hơi đau khẽ cao mày Sự phản ứng trên khuôn mặt của tôi Làm cho bác ấy vội vàng buông tay tôi ra Cháu không sao chứ, xin lỗi cháu nha Bác quên mất là mình vẫn đang nắm tay cháu Dạ Tại bác khá là ấn tượng với những bạn trẻ làm kinh doanh Đây mới như thế Cháu thông cảm nha Vâng, nói như thế thì chắc là bác cũng làm kinh doanh chứ ạ Ừ, đúng rồi Nói chuyện đến đây thì điện thoại trong túi bác ấy đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại đó thì bác ấy bảo với tôi có việc gấp phải đi luôn. Lúc thanh toán đồ xong còn không quên đưa lại cho tôi một chiếc váy. Cái này bác tặng lại cháu được không? Bác thấy cháu rất hợp với chiếc váy này đó. Dạ không được đâu bác ạ, cháu không thể nhận được. Trước sự từ chối của tôi thì bác ấy vẫn nhiệt tình đẩy túi đồ về phía tay tôi. Đừng ngại, cứ nhận đi. Sau này sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhau mà Nói xong bác ấy quay người rời đi luôn Tôi đứng đó mà không hiểu ý nghĩa thực sự Của câu nói vừa rồi là gì Nhiều dịp gặp nhau Tức là bác ấy sẽ qua mua đồ tiếp bên tôi nữa Hay là như nào Mấy năm bán hàng tôi cũng chưa gặp trường hợp nào Khách tặng ngược đồ lại cho chủ quán Thường thì chỉ có khách bom hàng Thì hàng mới được gửi ngược trở lại cho tôi mà thôi Chưa kể đây còn là vị khách lần đầu tôi gặp nữa Đúng là khó hiểu ghê Tối đó về nhà Ăn tối xong Là tôi lại về phòng của mình luôn Cũng lâu rồi không có thư giãn Nên tối nay tôi quyết định ngâm mình trong bồn tắm Kèm với đó một chút âm nhạc Những lúc như thế này Tôi rất thích nghe nhạc không lời của Beethoven. Thêm một chút nến thơm Cho phòng tắm Cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm Tận hưởng âm nhạc cùng mùi Thơm dịu nhẹ của nến thật là tuyệt vời. Đầu óc tôi cũng theo đó. Mà trở nên thư thái dễ chịu hơn rất nhiều. Cả người chìm trong nước. Đầu tựa vào thành bồn tắm. Hai mắt khép hờ. Chả hiểu sao tôi lại vô tình nghĩ đến lâm. Nhắc mới nhớ. Từ đợt anh ta vào thăm tôi ở trong bệnh viện đến giờ. Thì hai đứa không có gặp lại. Nhắn tin thì lại càng không. Chả bù cho Duy. Duy rất hay nhắn tin gọi điện hỏi thăm quan tâm đến tôi. Lúc nào cũng hỏi xem tôi đang làm gì Đã ăn gì chưa Có muốn đi đâu chơi hay không Mặc dù công việc của Duy khá là bận rộn Nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để quan tâm đến tôi Điều đó khiến tôi thật sự thấy rất cảm kích 20 phút sau Tôi mặc trên người một bộ quần áo ngủ hình con gấu bước ra khỏi phòng Sau khi xấy khô tóc thì tôi nằm lăn ra giường ôm chặt con gấu bông trong tay Rồi cầm máy điện thoại lên làm một bức ảnh. Lâu rồi không tự sướng nên khi dơ máy lên có chút không quen, tạo sáng mãi mới được một bức ưng ý. Khoe chọn hàng mi cong cùng sống mũi cao đầy tự nhiên của bản thân. Tiếp đó là vào zalo đăng hình vừa chụp kèm dòng trạng thái. Tôi đã nghĩ về bạn bằng một cách nào đó mà bạn chẳng hề hay biết. Tôi đăng bức ảnh này là lúc 9 giờ tối. Khoảng 30 phút sau thì tôi nhận được bình luận của Duy với nội dung. Em có nghĩ về anh không? Nếu có thì anh rất muốn biết em đã nghĩ gì. Tôi đọc xong thì khẽ mỉm cười rồi trả lời lại bình luận của Duy. Có chứ. Em đã nghĩ anh thật tốt bụng, thật hoàn hảo, thật tuyệt vời khi được quen biết anh. Nhắn câu này gửi đi xong thì tôi nhận được cuộc gọi của Duy. Không biết là có chuyện gì, nhưng cứ ấn nghe cái đã. Alo, em nghe ạ. Em đang làm gì vậy? Em đang nằm chơi thôi, có việc gì không ạ? Phải có việc gì thì anh mới gọi cho em được à Không phải, ý em không phải vậy. Anh đùa thôi, thực ra thì cũng có chút việc muốn nhờ em giúp. Việc gì thế ạ, anh cứ nói đi. Nếu giúp được, em sẽ giúp. Tự dưng nghe câu nói đầy khách sáo của Duy làm tôi có chút hoang mang. Không biết là việc gì mà phải nhờ tôi giúp đây. Thứ bảy tuần này là sinh nhật của anh. Anh rất muốn trong buổi tiệc sinh nhật nhỏ của mình có sự xuất hiện của em. Chắc là em sẽ không từ chối chứ. Vấn đề này đơn giản mà anh, em đến được. À tiệc này sẽ được tổ chức ở một villa ở ngoại thành cùng nhóm bạn của anh. Có thể là sẽ đi qua đêm đó, em không phiền chứ. Với câu hỏi tôi có thể trả lời ngay mà không chút nghĩ ngợi. Còn với câu này thì tôi hơi do dự, không phải là tôi sợ hay lo lắng việc đi qua đêm, chỉ là tôi không thích ở với quá nhiều người lạ mà thôi. Duy thấy tôi im lặng, liền lên tiếng nói tiếp. Nếu em cảm thấy không thích thì anh có thể chờ em về sớm hơn cũng được, không sao đâu. Vâng ạ, vậy là em đồng ý đi rồi nha, hôm đó anh sẽ qua đón em. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc. Tôi khẽ thở dài mà đưa mắt nhìn lên trần nhà. Tính ra thì còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật Duy. Kể ra cũng hay thật đó. Từ trước đến giờ người con trai duy nhất tôi tặng quà sinh nhật chỉ có Khánh mà thôi. Giờ thì có thêm cả Duy nữa. Đúng là thú vị thật. Trong đầu vừa nghĩ đến Khánh thì điện thoại thông báo. Đưa lên xem thì thấy cậu ta vừa bình luận bài đăng của mình. Tôi mở ra xem thì thấy. Khiếp! Ảnh chụp xấu thế! Nhìn xấu không nhận ra Đọc xong tôi chỉ khẽ cười nhếch mép Biết ngay là cậu ta sẽ chẳng nói gì được tốt đẹp đâu mà Lúc nào cũng thích khiêu khích tôi mà thôi Tôi nằm lướt điện thoại đến gần 12 giờ đêm Mà vẫn chưa chịu đi ngủ Bản thân cứ lướt xem hết video giải trí này Đến video giải trí khác Nhưng vì thấy hơi mỏi mắt Nên tôi quyết định sẽ tắt máy Nằm đếm cừu bao giờ ngủ được thì ngủ Ai ngờ Cái lúc mà chuẩn bị tắt mạng để tắt máy Thì điện thoại lại có thông báo Tôi ấn vào xem thì thấy bình luận của Lâm Một tháng không gặp Cô béo lên thì phải Đọc bình luận của Lâm Tôi có dành ra gần một phút để nhìn lại bản thân Rõ ràng là tôi vẫn vậy mà Thậm chí là có phần mi nhon hơn trước ấy chứ Nghĩ đến đây tôi liền nhắn lại Không có, tôi không có béo Đợi một lúc rất lâu Không thấy Lâm nhắn lại Nên tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến sáng ra tỉnh dậy, cầm điện thoại lên thì thấy anh ta trả lời bình luận lúc hơn một giờ sáng. ơ không béo, chỉ mập hơn mà thôi. Mặc dù bị anh ta trêu là béo, nhưng tôi vẫn vô thức mỉm cười vì bình luận đó của Lâm. Sau đó thì nhanh chóng xuống giường, bước từng bước ra phía ngoài ban công, nhẹ nhàng đưa hai tay lên vươn vai, cùng cái hít thở sâu để chào đón ngày mới. Có chút tâm trạng tốt nên nhìn đâu cũng thấy đẹp hết Sau những suy nghĩ đắn đo Thì tôi quyết mua cả vạt để tặng cho Duy Đi chơi cùng nhau một số lần Tôi thấy Duy khá là thích những màu trầm Nên đã quyết định chọn cho anh ấy một màu thật nổi bật Nói vui thế thôi chứ vừa nhìn thấy cái màu xanh dương chấm bi trắng Là tôi đã thấy ưng rồi Hy vọng là Duy sẽ thích món quà này của tôi Mới đó mà đã đến thứ bảy rồi. Duy hẹn với tôi là chiều tầm 4 giờ anh ấy sẽ qua chở tôi đi. Sáng thì tôi vẫn ghé qua cửa hàng như mọi khi. Đến trưa thì về lại nhà để sửa soạn lại chút đồ cần thiết. Rồi ngủ một giấc. Trưa tối qua tôi thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành xong mẫu thiết kế. Gửi qua cho khách. Như đã hẹn, đúng 4 giờ xe của Duy có mặt ở trước cổng nhà tôi. Vừa ngồi vào xe tôi chỉ vừa mới đóng cửa lại. Thì Duy đã nhổm người qua thắt dây an toàn cho tôi. Nhìn hành động này của Duy tôi khẽ mỉm cười nói. Không cần vậy đâu, em tự làm được mà. Duy nhìn tôi ánh mắt ôn nhu đáp lại. Chỉ đơn giản là anh muốn làm như thế. Muốn làm cho em ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Nghe câu này xong tôi có chút ngại. Thôi thì tạm gác chủ đề này qua một bên. Tôi lấy trong túi sách một hộp quà rồi đưa nó qua cho Duy. Chúc anh sinh nhật vui vẻ Duy nhận lấy hộp quà của tôi Nét mặt dạng người cùng nụ cười tươi trên môi Gì vậy? Anh cứ mở ra đi Thật ra thì em cũng không rõ anh thích gì Nên đành mua theo ý của mình Hy vọng là anh sẽ thích nó Chỉ cần là quà của em Thì nhất định anh sẽ thích Dứt lời Duy từ từ Mở hộp quà tôi tặng ra Anh nhìn món quà bên trong một cách thích thú Là cà vạt hả? Dạ đúng rồi Cảm ơn em, anh rất thích màu cà vạt này. Sau khi để cẩn thận hộp quà vào một góc, thì Duy bắt đầu lái xe rời đi. Anh có hỏi tôi muốn nghe nhạc gì không để anh mở. Tôi suy nghĩ một lúc thì lên tiếng. Nothing Like Us của Justin Bieber Trùng hợp nhỉ? Anh cũng rất thích bài này đó. Thế à, trùng hợp ghê. Tôi nghe nhạc của Justin Bieber từ nhỏ. Nhắc đến ông Hoàng Nhạc Pop này, chắc là anh cũng biết đến chuyện tình 8 năm của anh với cô nàng Selena Gomez. Tôi cũng đã từng rất ngưỡng mộ cuộc tình của hai người họ. Chỉ tiếc là đến cuối cùng anh ấy lại chọn và kết hôn với người con gái khác. Thế mới thấy yêu là một chuyện. Còn có ở bên nhau được mãi mãi hay không lại là chuyện khác. Quãng đời thanh xuân đó, họ đã dành chọn cho nhau. Nhưng không có lẽ là suốt cuộc đời sau này. Họ cũng sẽ ở bên nhau Thấy tôi có vẻ trầm ngâm Duy liền lên tiếng hỏi Sao vậy? Nhìn em có vẻ hơi tâm trạng Dạ Tự dưng ngay bài này Làm em nhớ đến chuyện tình Của Justin với Selena À sau chuyện đó em có suy nghĩ gì không? Thật ra thì có rất nhiều nuối tiếc Cho cô gái ấy Vì đã dành cả thanh xuân Cho người đàn ông lãng tử và hảo hoa Nhưng em lại không nghĩ thế Chẳng phải là họ dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất mà họ có ở thời điểm đó rồi hay sao? Thứ duy nhất em tiếc cho cặp đôi ấy Chính là việc họ không thể bước tiếp cùng nhau suốt cuộc đời Khi mà người đàn ông kia đã lập gia đình và có con Thì cô gái ấy vẫn đang lẻ bóng một mình Ừ, vậy nên đúng người đúng thời điểm vẫn là tốt nhất Tôi gật đầu mấy cái tỏ ý tán thành với câu nói của Duy Đúng là không thể phủ nhận tính đúng đắn của câu nói đó. Chỉ tiếc là cuộc đời này đâu phải cái gì muốn là được. Vậy nên người ta mới gọi những người ấy là người may mắn. Giang này. Dạ. Đã có ai nói em là cô gái có tâm hồn nhạy cảm chưa? Tôi lắc đầu. Không hiểu sao anh lại thấy em là cô gái có tâm hồn rất nhạy cảm. Mà những người nhạy cảm như vậy rất dễ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đó. Thật ạ? Duy nghe tôi hỏi xong thì bật cười. Anh đưa tay lên xoay xoay đầu tôi rồi đáp lại. Anh đùa cho vui thôi, đừng để ý. Nói đến đây thì cả hai đứa không ai nói vai câu nào. Xe vẫn tiếp tục chạy. Còn tôi thì ngưng đầu tìm chỗ thoải mái để chợp mắt một lúc. Xe chạy tầm một tiếng thì đến nơi. Cất xe xong thì tôi và Duy cùng đi bộ về phía villa trước mặt. Chưa đến nơi mà đã nghe được tiếng nhạc. Tiếng cười đùa rất rộn ràng ở trong đó vọng ra rồi. Đi qua một con vườn được trồng rất nhiều hoa để tiến tới căn villa. Đến nơi thì tôi thấy một nhóm phải hơn chục người cả nam và nữ đang vui đùa ở bể bơi. Trong đó có mấy cô gái mặc bikini. ai nấy đều rất sexy và quyến rũ, khoe trọn ba vòng đầy bốc lửa. Mấy người đó thấy Duy liền đưa tay lên chào, có người thì hô to. Cuối cùng thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã xuất hiện, đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay. Tiếp theo, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi. Duy nhận ra điều đó, liền lên tiếng giới thiệu. Giới thiệu với mọi người đây là Giang, bạn của mình. Không phải đâu mọi người, đây là bạn gái anh Duy đó ạ. Trong khi mọi người đang ồ lên vì bất ngờ, thì tôi chú ý đến chủ nhân của câu nói vừa rồi. Người đó không ai khác chính là Kim. Cô ta liếc nhìn qua tôi một cái Rồi đi đến trước mặt Duy Em nói đúng chứ Duy khẽ mỉm cười nhìn Kim nói Đừng có trêu anh nữa ra kia với mọi người đi Em biết rồi Duy cay sang hỏi tôi Em có muốn đi dạo quanh đây một lúc không Ở đây nhiều chỗ đẹp lắm đó Cũng được ạ Và thế là Duy dẫn tôi đi dạo một vòng quanh villa. Nhìn qua thì thấy ở đây rất là đầy đủ tiện nghi với hồ bơi, khu vực tiệc nướng thì ở ngay bên cạnh, khu vực sân chơi thoáng đãng, ở gần đó lại còn có cả một vườn trái cây nữa. duy chỉ cho tôi tất cả mọi thứ ở đây một cách vô cùng tỉ mỉ, điều này khiến tôi có chút tò mò. Chắc là anh phải đến đây nghỉ dưỡng nhiều lần rồi nhỉ, em thấy rất am hiểu mọi thứ nơi đây. Tất nhiên rồi, mọi thứ ở đây đều là anh lên ý tưởng và tạo dựng lên mà. Không lẽ toàn bộ không gian rộng lớn này đều của nhà anh hả? Ừ, đúng rồi. Thì thoảng anh vẫn sẽ di chuyển qua đây để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Nghe Duy nói về điều này thì tôi không có bất ngờ lắm. Bởi với những gì gia đình anh ấy có thì mọi thứ ở đây vẫn còn rất bình thường. Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Quả thật là nơi đây rất rộng. Đi đến đâu cũng có bóng râm của cây cối bao phủ. Tôi bất giác với cảnh vật xung quanh. Mà hít một hơi thật sâu rồi thốt lên Wow, thích thật đó Nói câu này xong Tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào tay mình Mọi thứ không chỉ là chạm nhẹ Mà hình như người đó muốn nắm tay tôi thì phải Kèm với đó là câu nói của Duy Nếu em thích như vậy thì chúng ta Linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không ổn lắm Nên tôi nhanh chóng bước đến phía trước Nhìn chăm chăm vào bông hoa trước mặt mà cảm thán Ui Hoa hồng xanh này, đẹp thật đó. Duy đi đến đứng cạnh tôi. Đẹp đúng không? Dạ, đẹp thật. Tôi đưa tay ra, nâng một bông hoa lên, khẽ cúi người xuống ngửi xem có thơm không. Đây là thói quen của tôi mỗi khi thấy hoa. Khi tôi còn đang cảm nhận xem hương gì thì Duy đã giơ điện thoại lên chụp. Sau đó giơ bức ảnh vừa chụp được về phía tôi. Nhìn đẹp nhỉ? Công nhân Duy chụp ảnh đẹp thật đó, tôi đang tính hỏi sao lại chụp em, thì cái miệng nó lại hỏi thành, lát gửi bức đó qua máy cho em nhé, nhìn đẹp ghê. Buổi tối đó tất cả các hệ thống đèn được bật lên, tạo cảm giác vô cùng lung linh thơ mộng, tầm 7 rưỡi là tất cả đều có mặt ở khu vực tiệc nướng, đồ ăn thì đã có đầu bếp mà Duy thuê đến chuẩn bị rồi, nên có lẽ đêm này việc của mọi người chỉ có quẩy hết mình và thật nhiệt tình mà thôi. Nhìn mấy cô gái ở đây ai cũng ăn mặc lộng lẫy, khiến tôi cảm giác mình có chút lạc lõng. Nghe Duy bảo toàn là tiểu thư con nhà giàu mà thôi. Muốn đứng lên đi tìm một góc cho riêng mình. Nhưng vì buổi tiệc còn chưa bắt đầu nên đành cố ngồi thêm một lúc nữa vậy. Chứ người ta mời mình đến sự tiệc sinh nhật mà mình lại đi ra chỗ khác chơi thì nó hơi kỳ. Lúc này có một cô gái lạ đi đến, ghé sát tai tôi hỏi nhỏ. Cậu là bạn gái của Duy thật đó à? Từ trước đến nay bọn này chưa thấy Duy chủ động dẫn cô gái nào đến ra mắt nhóm cả. Cậu là người đầu tiên đấy. Không có, tôi với Duy chỉ là bạn mà thôi. Thật hả? Sao không nói sớm? Làm người ta mất công cá cược. Cô gái ấy nhìn tôi có chút bực mình. Rồi quay người rời đi luôn. Còn tôi thì ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai. Để phải nghe lời trách móc như vậy. Đúng là muốn chọc điên người ta đây mà. Cùng lúc đó tôi thấy mọi người ở đây. Đều đổ rồn ánh nhìn về một người vừa đến. Dường như ai cũng tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy người này. Tôi cũng theo đó mà có chút hiếu kỳ nhìn lên. Không biết người bạn đặc biệt như thế nào. Khiến Duy và mọi người ở đây mong chờ như vậy. Đập vào mắt tôi lúc này chính là dáng người cùng khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn anh ta đến mức mắt chữ A mồm chữ O trong sự bất ngờ. Thật không thể tin, Lâm lại đang đứng ở trước mặt mình. Anh ta có màn đập tay để chào hỏi với mấy người anh em ở đây. Tiếp đó là cái ôm siết chặt của Kim, giọng nói nhỏ nhẹ và chút trách móc. "Anh Lâm, sao giờ này anh mới đến hả? Có biết em chờ anh lâu lắm rồi không?" Lâm cười gượng, gương mặt có chút hờ hững với cái ôm của Kim. Còn về phía Kim, sau khi ôm xong thì kéo Lâm ngồi xuống ghế kế bên cạnh cô ta. Không biết có phải tình cờ không, mà ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Ánh mắt của anh ta đã nhìn thẳng về phía tôi đang ngồi. Tự dưng bốn mắt nhìn nhau trong hoàn cảnh này làm tôi có chút lung túng, vội quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn của Lâm. Bữa tiệc bắt đầu, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Cũng là lúc Duy nhắm chặt hai mắt để ước trước khi thổi nến. Không rõ anh ấy đã ước gì mà lúc mở mắt ra lại nhìn về phía tôi khẽ mỉm cười rồi mới cúi thấp đầu xuống để thổi nến. Ngồi ăn được một lúc thì mọi người xung quanh lần lượt đứng lên, đi đến chỗ trống gần bể bơi, lắc lư theo tiếng nhạc. Điều này tạo nên một bầu không khí, như đang ở quán bar vậy đó. Tôi vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng nghiêng ly rượu trong tay, hết qua trái rồi lại qua phải. Lấy cái chuyển động của chất lỏng bên trong làm niềm vui cho mình, thỉnh thoảng sẽ đưa lên miệng uống một chút. Đang ngồi thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem, thì thấy tin nhắn của Lâm gửi đến. Anh ta bảo tôi. Nếu ở đó chán quá thì đứng lên, đi dọc theo lối có đèn sáng bên tay phải dẫn ra vườn trái cây. Đọc xong tôi không chút đắn đo mà đứng lên, đi theo hướng Lâm chỉ. Những âm thanh ồn ào cũng theo đó mà dần nhỏ đi. Ra đến nơi, tôi thấy Lâm đang ngồi dưới cây nhà tròi để câu cá. Thấy tôi đi đến gần Lâm nói Muốn câu cá không? Tôi ngồi xuống Chẳng cần biết chỗ đó có sạch không Mà cứ thế ngồi bệt xuống Rồi quay sang nhìn Lâm Có chứ Lâm lấy một chiếc cần câu ở gần đó đưa cho tôi Cầm lấy biết mắc mùi câu không? Gật gật Sau khi mắc mùi xong Thì tôi thả cần câu xuống dưới nước Và chờ đợi xem con cá nào may mắn được tôi câu chúng đây Trong lúc chờ cá cắn thì tôi có hỏi Lâm, anh là bạn của Duy hả? Lâm vẫn nhìn theo hướng cái phao của cần câu cá mà đáp lại tôi. Ờ, vậy sao anh lại ra đây mà không ở lại chơi cùng mọi người? Muốn yên tĩnh, thì anh có thắc mắc tại sao tôi lại ở đây không? Tôi có thấy Duy nhắn là sẽ dẫn thêm một người bạn đến, không nghĩ đó lại là cô. Tôi cũng bất ngờ khi thấy anh, trùng hợp thật đó. Nói đến đây thì cần câu của tôi bị cá lôi đi Tôi hoảng hốt cầm chặt cần trong tay mà đứng dậy Một lực rất mạnh ở dưới kéo ngược lại Khiến tôi có niềm tin con cá cắn câu Là một con cá rất to cho mà xem Đang hào hứng cao trào là thế Thì bỗng nhiên cả người lẫn cần bị bật mạnh ra phía sau Vì cá cắn đứt lưỡi luôn rồi Tôi cứ nghĩ là bản thân đã bị ngã rồi cơ Ai ngờ Lâm lại đứng ở phía sau từ lúc nào để đỡ lấy tôi Nhìn cảnh tượng lúc này chẳng khác nào Lâm đang ôm tôi từ phía sau cả Tôi vội đứng thẳng người dậy Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Để bản thân bớt ngại vì sự va chạm vừa rồi Tôi nói Chết rồi Tôi làm đứt mất lưỡi câu của anh rồi Giờ phải làm sao bây giờ Lâm nhìn tôi đáp lại Thì thay lưỡi mới thôi ngốc thế Tôi nghe anh ta nói mình ngốc liền tức tối phản bác lại Tôi không có ngốc Chắc chứ Có biết tại sao tôi bị mất lưỡi câu không? Lắc đầu. Khi nãy cô phải khéo léo để lôi con cá lên gần với mặt nước rồi sau đó dùng vợt xúc nó lên. Chứ ai lại đi đấu tay đôi với con cá to như thế? Ai bảo không có vẫn đầy người làm như tôi mà. Lâm nghe tôi nói xong đành bất lực cười cho qua câu chuyện anh ta hỏi tôi. Có câu nữa không? Không. Và thế là Lâm vẫn tiếp tục ngồi câu cá còn tôi thì Ngồi ở cạnh lôi điện thoại ra xem mấy chương trình giải trí, rồi cười lăn cười bò như một con điên. Tiếp đó tôi và Lâm ngồi đến gần nửa đêm, thì Duy đi ra, cả ba ở đó nói chuyện, câu cá đến 2 giờ sáng mới chịu đứng lên đi về ngủ. Ngày hôm sau, buổi sáng thì mọi người có đi ra vườn trái cây, để tham thú cũng như hái trái cây. Chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác. Ánh mắt kim nhìn tôi rất khác so với hôm qua và những lần trước đó. Thái độ bực tức thể hiện ra mặt mỗi lần đi ngang qua tôi. Đúng là khó hiểu thật đấy. Chúng tôi ở đó đến chiều thì lên xe ra về. Người chở tôi về không ai khác chính là Duy. Trước lúc bước vào xe tôi quay lại nhìn toàn cảnh nơi đây. Không biết có ai giống tôi không? Cứ ở đâu đó ít hay nhiều ngày thì trước lúc rời đi tôi đều sẽ nhìn lại chúng. Như một cách nói lời tạm biệt. Duy thấy vậy liền bảo. Vào xe thôi. Sau này em thích đến đây chơi thì cứ bảo anh. Bất cứ lúc nào đều được. Thật ạ. Thế là em được vé tham quan và ở miễn phí luôn đúng không? Ừ, miễn phí hết luôn. Ngồi vào xe thấy Duy đưa tay ra định thắt dây an toàn cho mình. Tiếc là tôi đã nhanh tay hơn. Tự thắt dây an toàn cho chính mình rồi. Xe lăn bánh tâm trạng tôi đang tốt. Nên nhìn mọi thứ đều thấy chúng thật dễ thương Đến hình ảnh con bò Chạy lon ton Theo sau mẹ nó cũng thấy thật thú vị Đi được một lúc thì dừng đèn đỏ Duy bảo với tôi Anh ấy khá bất ngờ vì tôi và Lâm Có thể thoải mái nói chuyện với nhau Bởi lẽ Lâm là người khá kiệm lời Ít giao tiếp Thậm chí là luôn tỏ ra lạnh lùng Đặc biệt là với người khác giới Tôi nghe xong không nghĩ ngợi gì Mà chỉ đáp vui lại Biết đâu cậu ta coi em không phải con gái thì sao? Duy cười, anh ta đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Dù thế nào thì với anh, em mãi là cô gái nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang đứng nói chuyện điện thoại với ai ở gần chỗ chậu hoa giấy trước nhà. Tôi rón rén bước đến, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động. Dự định là sẽ ôm mẹ một cái thật chặt từ phía sau. Đi đến gần chưa kịp làm gì. Thì tôi thấy mẹ tức giận gắt lên với ai đó Ở đầu bên kia điện thoại Tôi đã nói là không muốn liên quan gì Đến gia đình nhà các người rồi mà Đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa Cũng đừng có đến tìm gặp con bé Nói xong mẹ tôi liền tắt máy luôn Mẹ đứng im tại chỗ Một lúc rất lâu Rồi mới quay người lại Tính vào nhà thì bắt gặp tôi đang đứng ở sau Ôi giật cả mình Mẹ tôi đưa tay lên đặt trước ngực Gương mặt có phần hoảng hốt Hơn là giật mình Giống kiểu đang lén lút làm điều gì mờ ám sau lưng tôi vậy đó. Con về lúc nào thế? Sao không lên tiếng cho mẹ biết? Con mới về thôi. Mà mẹ nói chuyện với ai vậy? À đó là bạn. Là một người bạn của mẹ. Thật không ạ? Sao con thấy mẹ bảo cái gì mà không muốn liên quan đến gia đình các người? Cái gì mà đừng làm phiền đến con bé? Không lẽ mẹ đang bị ai đó quấy rối sao? Tôi lắc đầu đáp. Không, không phải đâu. Ngoài những gì con nói trước đó Con còn nghe được gì nữa không? Không Thấy mấy cái lắc đầu của tôi Mẹ thở phào nhẹ nhõm Nét mặt căng thẳng một hồi Mới đây thôi cũng dần biến mất Mẹ bắt đầu giải thích với tôi Thật ra thì đó là một người bạn cấp hai của mẹ Hôm qua có gọi điện mượn tiền Nhưng mẹ từ chối, không cho mượn Chả hiểu sao Nay lại gọi tiếp hỏi để vay. Mẹ bực quá nên chửi cho mấy câu Có thân thiết gì đâu mà đòi vay tiền cơ chứ. Nghe những gì mẹ vừa nói hết sức là bình thường. Điều duy nhất bất thường là chính là việc mẹ nói hơi nhiều. Từ trước đến nay mẹ tôi là người rất ít khi giải thích hay nói nhiều như thế. Mỗi lúc như vậy mẹ thường bảo việc của người lớn trẻ con đừng hóng hớt. Thế mà lần này mẹ lại giải thích rất cụ thể cho tôi nghe. Chính điều đó làm tôi hoài nghi về những gì mẹ đang nói liệu có phải do tôi quá nhạy cảm hay là do mẹ có gì đó đang giấu tôi thấy mặt tôi cứ đăm chiêu nghĩ gì đó mẹ liền chuyển chủ đề bằng cách hỏi tôi đi chơi vui chứ con dạ cũng vui mẹ ạ. mẹ có nghe kể đó là villa của nhà Duy chắc là rộng và đẹp lắm quả là mẹ tôi rất biết cách làm tôi phân tâm mà hùa theo câu chuyện của mẹ đúng rồi đấy to và rộng lắm mẹ ạ Có cả một vườn trái cây siêu rộng luôn ấy Duy bảo mấy nữa thu hoạch sẽ gửi qua cho nhà mình một ít Ừ vào nhà thôi Bác như có làm sữa chua vị dâu con thích đó Thế là hai mẹ con tôi vui vẻ bước vào nhà Sau khi ăn xong sữa chua Là tôi lên phòng lăn ra giường ngủ luôn Quên mất cả những việc đang nghĩ dở khi nãy Mấy nay thời tiết ẩm ương Như tính cách con gái lúc đến tháng vậy đó Sáng đi làm thì trời đổ mưa Đến chỗ làm xong thì lại hết mưa. Đã thế còn điểm thêm một vài tia nắng. Nhưng cũng chính nhờ sự ẩm ương đó mà tôi lại được nhìn thấy cầu vòng. Cũng chẳng rõ từ bao giờ tôi lại cho nó một cái tên thật mỹ miều. Vẻ đẹp vượt mưa nắng. Tự dưng ngắm cầu vòng xong, đầu tôi lại có ý tưởng cho bộ thiết kế mới. Nghĩ trong đầu cái là tôi ngồi xuống bàn làm việc, cầm bút lên vẽ luôn. Ngồi vẽ say sưa cả sáng đến trưa. Thì Khánh qua rủ đi ăn bún đậu mắm tôm Vì là món khoái khẩu nên tôi đồng ý đi luôn Đang ngồi ăn ngon miệng thì Khánh bảo Mày ơi nói đi Mày ơi sao nói đi chứ Mày không thể ơi một tiếng được à Nói đi khi tao còn muốn nghe Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khánh Nhìn cái mặt buồn thiêu là biết Lại mới bị em nào từ chối tình cảm cho mà xem Ta bị thất tình mày à Tôi nghe xong thì rửng rưng, mạnh dạn gắp miếng đậu lên rồi nhấn chìm nó trong bát mắm tôm. Tiếp theo là đút thẳng vào miệng của Khánh. Ăn đi, ăn no lấy sức mà thất tình tiếp. Khánh nhai miếng đậu tôi đút cho, nuốt xong rồi nói tiếp. Buồn thật đấy, mất công tao tán hẳn nửa tháng trời. Đùng cái em mới gửi thiệp mời, bảo tao cuối tuần sau qua chung vui cùng vợ chồng em ấy. Nghe đến đây thì tôi không giấu nổi cảm xúc. Bật cười ôm bụng như một con điên Cười đến chảy cả nước mắt luôn Khánh thấy vậy liền lườm tôi một cái Lại còn cười được à Tất nhiên rồi Mày đùa dỡn tình cảm của biết bao cô gái Giờ bị người ta đùa dỡn lại là chuyện đương nhiên Hay nói dễ hiểu hơn là bị nghiệp quật đấy Khánh nghe tôi nói xong kiểu bất lực Chán không muốn đôi co thêm nữa Sau khi ăn xong Là tôi về lại cửa hàng luôn Dự định là sẽ chợp mắt một lúc rồi mới vào làm việc tiếp. Vừa bước vào quán, nhân viên nhìn thấy tôi liền chạy đến, ghé sát vào tai nói nhỏ. Chị ơi, có hai người đến cửa hàng mua đồ, nhưng mà họ khó tính lắm. Cứ chê đồ thế nọ thế kia rồi còn ném cả đồ xuống đất nữa, chị ạ. Chị biết rồi, họ đang ở đâu? Dạ, họ đang xem đồ ở trên tầng 2, chị ạ. Để chị lên xem thử, em cứ làm việc tiếp đi. Tôi là đứa nắm rất rõ giá trị sản phẩm mình làm ra, biết được việc khen chê là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đến mức ném cả đồ xuống dưới đất thì đó là cố ý phá, chứ không phải chỉ dừng lại ở mức chê bai đơn thuần nữa. Tôi đi lên tầng 2, nhìn thấy nhân viên của mình đang nhặt đồ dưới đất lên, rồi lại treo ngay ngắn vào chỗ cũ, làm tôi thấy bực mình ghê. Đưa mắt nhìn xem hai người đó là ai thì tôi nhận ra, đó chẳng phải là Kim và mẹ của cô ta hay sao. Tôi đi đến gần định lên tiếng nói đôi lời Thì Kim đã nhanh miệng nói trước ơ, Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này ngài bảo cửa hàng này là của cô đúng không Cô điều tra tôi đấy à Sao mà biết rõ thế Kim phớt lờ câu hỏi của tôi Dùng cái giọng mỉa mai để nói tiếp Thấy bảo ở đây Toàn là đồ do cô tự thiết kế Hèn gì xấu thế Dứt lời cô ta cầm một chiếc váy gần đó lên Định thả xuống đất Nhưng trước lúc ý định đó được thực hiện Tôi đã kịp thời gửi đến cô ta đôi lời Cô có tin là Tôi có thể kiện cô vì hành vi Cố ý phá hoại tài sản của người khác không hả Gương mặt Kim tỏ vẻ vanh váo nhếch mép cười đều một cái Nhìn tôi thách thức Mày kiện đi Mày có tin là chỉ cần một lời nói của tao Cái cửa hàng của mày sẽ bị san phẳng không Dứt lời Kim định thẳng tay ném chiếc váy đó xuống Cũng may là mẹ cô ta Đứng ở bên quan sát nãy giờ đã kịp thời ngăn lại Thôi mà con Không ưng thì mình đi tiệm khác Từ trước đến nay con mặc toàn đồ của thương hiệu lớn Giờ thấy mấy đồ của thương hiệu bình dân Con không vừa mặc là phải rồi Nói đến đây Bà ta quay qua nhìn tôi Miệng cười tươi như hoa Cả gương mặt không chút gì biểu hiện ra sự phẫn nộ Hay tức giận gì cả Cháu thông cảm nhé Con bé hơi dị ứng mấy đồ kiểu này Nên hành xử có chút không phải Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu tưởng thế nào. Hóa ra mẹ cũng không có khá hơn con là bao. Nghe bác nói xong, cháu cũng hiểu được phần nào lý do tại sao con gái bác lại cư xử như thế. Mày nói vậy là có ý gì? Ý tôi là hai mẹ con cô rất giống nhau đó. Sao nào? thấy không đúng hả? Mày thấy tâm trạng con gái đang bị kích động quá mức. Bà ta nhìn Kim dịu nhẹ lên tiếng. Kim, thôi nào con. Sau đó bà ta lại nhìn qua tôi. Thế này đi, bác sẽ mua lại toàn bộ số đồ mà Kim đã lỡ tay làm rơi xuống đất. Cháu bảo nhân viên gói lại giúp bác. Mẹ, sao chúng ta... Không sao, đồ này rẻ mà con, chúng ta cũng đâu có thiếu tiền đâu. Chả biết sao về cuối của câu nói vừa rồi, lại được bà ta nhấn nhá đến khác lạ. Chắc là cố ý khoe nhiều tiền đây mà, chỉ tiếc là... Thật sự xin lỗi bác, mấy bộ đó có bị lỡ tay rơi xuống đất thì cháu vẫn có thể bán nó với giá rẻ hơn bình thường cho người thực sự cần, chỉ bán cho người thiếu tôn trọng món đồ ấy. Nó thực sự phí lắm bác ạ. Nghe xong, bà ta nhìn tôi đâu đó trên nét mặt ấy là chút gì đó bất ngờ. Bác hiểu rồi, đây là cháu từ chối bán, chứ không phải bác không mua đây nha. Vâng ạ, nếu bác đã nghĩ là như vậy, thì nó đúng là như vậy đó ạ. Hai mẹ con họ rời đi, nhưng trước lúc rời đi, Kim có ghé sát tai tôi để gửi gắm mấy câu mang tính hâm dọa khá là cao. Mày tốt nhất là tránh xa anh Lâm của tao ra. Ý cô là sao? Tối hôm trước, chính tao đã thấy cảnh mày ve vãn anh ấy trong lúc câu cá. Đừng nghĩ có duy chống lưng mà tao sợ. Thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ mãi mà không ra lý do tại sao cô ta tìm đến đây phá. Giờ thì biết rồi đó. Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, cũng không có giật chồng. Hay là một con giáp thứ 13 thì sao phải sợ cơ chứ? Tôi chỉ có một lời khuyên dành cho cô. Mắt với não gần nhau là để phán đoán chính xác sự vật, sự việc mà ta nhìn thấy. Còn nếu phán đoán sai thì chắc một trong hai có vấn đề. Nên cô đi khám thử xem để có phương án điều trị đúng đắn nhất. Mày mày không nói lại được tôi. Kim sậm chân mấy cái xuống nền nhà tức tối rời đi. Nhìn cũng xinh đấy nhưng mà ngang ngược quá. Có cả mẹ đi cùng là đủ biết cô ta được nuông chiều như thế nào rồi. Chiếc xe ô tô đỗ trước cửa hàng cũng dần được khởi động rồi lăn bánh rời đi luôn. Ở trong xe có hai mẹ con đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô con gái nhìn mẹ bực bội lên tiếng. Mẹ, bình thường mẹ gây gớm lắm cơ mà. Sao này mẹ ôn hòa với cô ta vậy? Còn tức đến mức chỉ muốn thuê người đổ xăng đốt luôn cái cửa hàng đó mà thôi. Một nụ cười nhếch mép. Đôi mắt ánh lên sự ma mị của người đàn bà ngồi bên Đừng lo Rồi mẹ nó xử đẹp con nhỏ hỗn xược đó Như cách đã làm với con mẹ nó mà thôi Là sao ạ? Bà ta đưa tay lên Vuốt nhẹ mái tóc của con con gái cưng Mà vâng quơ nói một câu đầy bí ẩn Cứ yên tâm Rồi tất cả sẽ đều là của con mà thôi Kể cả lâm và khối tài sản của ông ta Gia đình chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ mà thôi Sau ngày hôm đó, Kim không còn đến cửa hàng tôi gây rối nữa. Thực sự mà nói lúc ấy tôi ức lắm. Tức đến mức muốn lao vào túng tóc đánh nhau với cô ta một trận cho hả hê. Nhưng rồi nghĩ lại thì, cô ta thật trẻ con, thật đáng thương. Trong thứ tình cảm mà không biết bản thân lấy tư cách gì để đi đánh ghen người khác. Nay là chủ nhật nên tôi ngủ nướng đến trưa mới chịu mở mắt. Xuống dưới nhà thì thấy bác Như và mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy tôi đi đến gần thì hai người đó không nói gì thêm nữa. Điều này làm tôi có chút hoài nghi mà lên tiếng. Hai người lại đang nói xấu gì con đúng không? Mẹ tôi mỉm cười đáp. Đúng rồi, tính hỏi xem bao giờ cô cho chúng tôi ăn cưới đây. Mẹ này, cũng phải xem có ai chịu lấy không đã chứ. Đâu phải muốn là được. Mẹ đưa tay ra chỉ về mấy thùng trước mặt. Đấy, nhà trai mang sinh lễ qua rồi đó. Chúng ta có nên chọn ngày để hai bên gặp mặt nhau chính thức luôn không nhỉ? sinh lễ nào à? Tôi nhìn theo hướng tay mẹ chỉ Thì thấy có mấy thùng hoa quả Đi lại gần thì thấy có nho, thanh long, na Toàn mấy loại tôi thích Đặc biệt là rất tươi như vừa được hái tại vườn mang về vậy đó Ủa? Cái này là mẹ đặt mua hay cho ai thế ạ? Dứt lời tôi đã nhanh tay lấy một quả nho bỏ vào miệng Vừa ăn vừa gật gù cái đầu tỏ ý rất hài lòng với độ ngon Cũng như vị ngọt của loại nho trước mặt Mấy cái này là của cậu Duy cho người gửi qua sáng nay đấy À, ra là thế Người gì đâu mà tâm lý ghê lại còn gửi đúng lại hoa quả Mà con nhà người ta thích nữa Không hiểu sao Càng ngày mẹ càng thích cậu Duy này Vừa ngoan vừa khéo chiều Ai làm vợ cậu ấy chắc sướng như tiên mắt Biết ngay mà Nói tới nói lui là lại muốn gắn ghép tôi với Duy cho mà xem. Tôi cầm chùm nho trong tay, vừa ăn vừa đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, tôi đáp lại. Con cũng nghĩ vậy. Biết là vậy thì chủ động lên, tích cực lên. Chủ động như nào, tích cực làm sao mẹ? Thế Duy nó ngỏ ý gì chưa? Chứ tâm lý thế này mà không có ý gì với con gái mẹ là điều không thể. Vậy mà anh ấy có ngỏ ý tứ gì đâu. Mẹ cứ khéo suy diễn bụng ta ra bụng người. Ơ hay! Mày phải tin mẹ chứ, mà người ta chưa nói gì thì mày cũng phải chủ động lên chứ. Thời buổi này mấy thằng tử tế nó không giỏi tán gái đâu, mình phải chủ động biết chưa? Vâng, con hiểu rồi. Sau những lời dặn dò đầy tâm huyết cùng câu trả lời đầy hưởng ứng của tôi, thì cả nhà cũng đi ăn cơm trưa. Ăn xong tôi lên lại phòng, vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Duy gửi đến. Anh có gửi hoa quả mới hái ở vườn qua đó, ăn nhiều vào nhé. Tôi mỉm cười mà nhắn lại, dạ em cảm ơn anh, ngon lắm ạ. Gửi tin nhắn đi, mấy giây sau Duy đã nhắn lại, ừ em thích là anh vui rồi. Tôi ấn thả tim cho tin nhắn Duy vừa gọi đến, rồi thoát ra ngoài, lướt xem mấy chương trình giải trí, xem đến 3 giờ chiều thì lăn ra ngủ. Cứ nghĩ là chỉ ngủ một lúc thôi rồi dậy đi chạy bộ một lúc cho khỏe người, nào ngờ đâu lúc tôi tỉnh. Thì xung quanh đã được bao trùm bởi một màu tối thôi. Cầm điện thoại lên xem thì thấy gần 7 giờ tối Thế là khỏi chạy gì nữa Việc bây giờ là phải xuống nhà kiếm gì ăn đã Chứ vừa tỉnh dậy là cái bụng nó biểu tình ngay được rồi Lưỡng thững đi xuống dưới nhà bác Như thấy tôi liền hỏi Cháu đói chưa để bác dọn bữa tối ra Dạ cháu đang đói lắm rồi đây Mà mẹ cháu đâu rồi bác Bà chủ ra ngoài có việc rồi Chắc là sẽ ăn tối ở ngoài luôn À vâng ạ Bữa tối kết thúc Trong lúc bác Như rửa bát Thì tôi đi làm sinh tố thanh long Đầu tiên tôi cắt thanh long thành miếng nhỏ Rồi cho vào máy xay sinh tố Tiếp đó cho thêm sữa đặc với một chút đường để xay cùng luôn Xay xong thì đổ ra cốc Vừa khéo được hai cốc Nên tôi đưa bác Như một cốc Còn một cốc thì cầm lên phòng Vừa uống vừa làm việc Lên đến phòng tôi đặt cốc sinh tố xuống bàn, rồi nhanh chóng đi đến mở ngăn kéo tủ gần đó, lấy ra một hộp nến thơm để đốt lên, sau đó mới bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Đang ngồi xem báo cáo bán hàng thì điện thoại của tôi đổi chuông, tôi đưa mắt nhìn qua thì thấy số của Duy gọi đến, liền cầm lên ấn nghe luôn. Alo em nghe, anh đang ở trước cổng nhà em, em có thể đi với đến một nơi được không? Đi đâu thế anh? Bí mật. Em chỉ cần đi theo anh là được Được rồi, đợi em một lát Tắt máy xong tôi đứng lên đi thay đồ Cũng không quá cầu kỳ Nên tôi chọn quần sóc với áo sơ mi Đi thêm đôi giày trắng nữa là xong Ra đến nơi Thấy xe của Duy đã ở ngay trước cổng nhà mình rồi Ngồi vào trong xe thắt dây an toàn xong Cũng là lúc Duy cho xe lăn bánh rời đi Đến nơi thì tôi mới biết Duy dẫn mình đến ba Mà ba này lại chính là ba của Lâm Tôi đến đây một lần với Khánh nên biết. Bước vào trong, theo sự hướng dẫn của một bạn nhân viên thì chúng tôi được dẫn đến một bàn gần khu vực sân khấu, nơi các dancer đang nhảy múa khuấy đảo không khí. Tôi và Duy vừa ngồi xuống ghế chưa lâu thì Lâm đã đi đến. Sau màn chào hỏi của hai người đàn ông thì Lâm quay sang nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nói gì đó với mình, ai ngờ anh ta chỉ nhìn liếc qua tôi. Sau đó lại quay qua nhìn Duy Ngồi chơi đi nhé Ta bận xíu việc Duy gật đầu đáp Ừ đi đi Cùng lúc này nhạc tự dưng tắt Màn hình chiếu trên sân khấu xuất hiện dòng chữ Lời tỏ tình ngọt ngào Tôi nhìn qua cũng đoán được Chắc là lại sắp có ai được tỏ tình rồi đây Chỉ có một điều tôi không ngờ Người đứng lên tỏ tình Lại chính là Kim Này cô ta mặc một chiếc váy hai dây Body màu đen, tóc xõa tự do cùng khuôn mặt được trang điểm kỹ càng Đầu tiên thì cho mình gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự bất tiện này. Tiếp đó là như mọi người đã thấy trên màn hình, mục đích tối nay của mình đứng ở đây là muốn tỏ tình với một người. Kim nói đến đây thì nhận được sự đông đảo cổ vũ của mọi người ở dưới. Có vẻ như mọi người rất phấn khích với chuyện này thì phải. Màn hình ở trên sân khấu xuất hiện một đoạn video ngắn gần 2 phút. Có chứa những tấm hình từ bé đến lớn của Lâm. Xem xong đoạn video đó Kim lên tiếng. Anh có thể lên đây, đứng cạnh em được không ạ? Không để mọi người phải chờ lâu, Lâm đã nhanh chóng có mặt ở trên sân khấu. Kim nhìn Lâm e thẹn nói. Chắc là anh bất ngờ lắm nhỉ? Gật đầu. Sở dĩ em chọn tỏ tình công khai như thế này là muốn cho tất cả các cô gái đang có ý định tư tưởng đến anh biết mà từ bỏ. Bây giờ ở trước mặt rất nhiều người, em muốn hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thành thật đấy nhé. Ừ, anh có thích em không? trà hiểu sao khi nghe câu hỏi này xong, tôi lại có chút hồi hộp ở trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm không chớp mắt, cho đến khi thấy được cái gật đầu của Lâm, thì cảm xúc trong tôi có sự hỗn loạn không được thoải mái lắm. Kim nhìn Lâm hỏi tiếp, vậy anh đồng ý làm bạn trai em nhé. Ừ. Nhận được câu trả lời của Lâm, Kim mừng ra mặt, ôm chầm lấy anh ta, ngẹn ngào nói: "Cảm ơn anh." Tôi quay sang ghé sát tai Duy nói nhỏ: "Em thấy không khỏe lắm, mình về đi anh." "Hả? À ừ, anh biết rồi." Suốt cả đoạn đường ở trên xe, tôi không có nói câu nào. Đến khi xe dừng trước cổng nhà, tôi định mở cửa đi xuống thì bị tay của Duy giữ lại. "Em vẫn ổn chứ?" Tôi nhìn Duy, cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên rồi đáp lại. Tất nhiên rồi, nhìn em giống kiểu người không ổn lắm ạ. Ừ, cảm nhận của anh lúc này là như thế. Vậy thì anh cảm nhận sai rồi, em vẫn ổn. À, mà đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao anh lại dẫn em đến đó. Không lẽ Kim nhờ anh làm việc này? Nếu anh nói đúng là như vậy thì sao? Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp lại. Em thấy nó hơi vô vị, họ yêu nhau hay không thì... Liên quan gì đến em cơ chứ? Chắc là em giận anh lắm nhỉ? Một chút chỉ một chút thôi. Duy đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi, anh nói. Em có muốn biết hôm thổi nến sinh nhật anh đã ước gì không? Anh đã ước tất cả những sinh nhật sau này của mình đều có thể nắm chặt tay em cùng thổi nến. Nói đến đây, Duy đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt tràn đầy sự chân thành nhìn tôi. Giang này! Sau tất cả những gì vừa xảy ra, điều anh muốn nói nhất chính là em làm bạn gái anh nhé. Cuối cùng thì Duy cũng đã ngỏ lời. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rừng rưng đến lạ. Chả lẽ đây không phải là điều tôi mong muốn hay sao? Lý ra khi nhận được lời tỏ tình của một người đàn ông ưu tú như anh, tôi phải hạnh phúc lắm chứ nhỉ? Tôi kéo tay mình ra khỏi bàn tay Duy rồi đáp. Em, em... Thấy tôi cứ ấp áp úng như gà mắc tóc Duy liền lên tiếng Em không cần phải trả lời ngay đâu Chúng ta còn nhiều thời gian mà Nhưng em sợ Anh đợi được đừng lo Với lại mẹ em quý anh như thế Không đời nào bác ấy để mất anh đâu Tôi nhìn Duy mỉm cười Phải công nhận một điều là Mẹ tôi rất quý Duy Nhiều lúc quý hơn cả tôi luôn đó Chào tạm biệt Duy xong Tôi nhanh chóng đi vào nhà, trở về căn phòng quen thuộc của mình. Đêm đó, Lâm có nhắn tin hỏi tại sao tôi lại về sớm như vậy. Đọc xong nhưng tôi không có trả lời lại. Dù sao thì từ bây giờ anh ta cũng có bạn gái rồi. Chúng tôi nên hạn chế liên lạc với nhau là tốt nhất. Sau lời tỏ tình đó, tôi và Duy vẫn duy trì mối quan hệ bình thường như trước. Anh luôn biết cách làm tôi thoải mái khi nói chuyện cùng. Nay đang ngồi làm việc. Thì Khánh gọi điện đến. Tôi liền cầm máy lên ấn nghe. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng nói lời nào, thì đầu bên kia đã tưng bừng thông báo. Mày ơi, tao có người yêu rồi. Ờ. Sao lại ờ mày không chúc mừng tao à? Ờ thì chúc mừng mày, được chưa? Ờ hay cái con này. Chúc mừng mà giọng nghe chán đời thế, phải khi thế lên chứ. Mày cứ biết đây là lần thứ bao nhiêu? Tao nghe câu đó rồi không? Ờ cũng nhiều nhưng mà lần này khác, Lần này tao tìm được định mệnh của đời mình rồi. Tôi nghe câu này mà chỉ thở dài, lắc đầu nói. Chắc chưa? Chắc, mày phải tin tao. Tối nay tao dẫn ra mắt mày luôn, uy tín chưa? Được đấy, tao dần có niềm tin vào mày rồi đó. Sợ dĩ tôi nói như vậy là vì từ trước đến nay Khánh chưa từng chủ động ra mắt bạn gái với tôi bao giờ cả. Có chăng cũng chỉ là nó đưa ảnh chụp ở điện thoại cho tôi xem. Bảo là đang yêu cô này yêu cô kia Giờ thấy cậu ta muốn dẫn về giới thiệu Là thấy cậu ta nghiêm túc rồi đấy Điều này khiến tôi tò mò Nôn nóng được gặp bạn gái mới của Khánh ghê Thế chốt kèo tối nay nhé Mà gặp ở đâu ta còn chuẩn bị nào Tối 8 giờ tại quán ốc chúng ta hay ăn nha Xin trịnh trọng thông báo với mày Bạn gái tao cũng rất thích ăn ốc đó Ok tao biết rồi Thống nhất vậy nha tắt máy đây